Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Chương 6 Hạ hê vì chơi hánh một phút Tôi tự mình đắc ý Ngồi xuống salon cười khanh khách Hả? Tôi trốn mắt nhìn trên bàn Một mâm thức ăn Còn nghi ngút khói Đói quá, lại hoang mắt à Tôi tự nhủ rồi chạm nhẹ tay vào mô tô súp. Nóng quá! Không phải mơ. Nhưng nhiều thế này là hắn gọi cho mình ư. Hắn không tốt vậy chứ. Có khi nào hắn bỏ đập vào trong này không? Tôi cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống lắc lắc đầu. Không được ăn Rạt rạt. Ôi, cái bụng của tôi lại phản đối nữa rồi. Ăn thôi, có chết cũng ăn Trong nhà vệ sinh đi ra Hắn cứ nhìn tôi chầm chầm Chết Có khi nào hắn tứng sổ với mình Cái vụ hồi nãy không Tôi coi giò định chạy No rồi hả Hắn nói giọng rất nhẹ Mà làm tôi cũng phát ruông Tôi nức ực Gật gật đầu Nhìn mâm thức ăn hết nhẵn Tôi... tôi đói nè nên... No rồi thì đi mau. Đi... đi đâu? Thế chúng ta đến đây để làm gì? Hánh đến gần và nắm lít tay tôi kéo đi. Đầu tháng tư là thời điểm hoa anh đào, nở rộ và đẹp nhất. Đi thôi. Osaka không hổ danh là xứ sở Sakura. Khắp nơi bao trùm một màu hồng nhạt, xen lẫn màu trắng dịu dàng thanh nhã Gió lay nhẹ, nguồn vàng cánh hoa đào lơ lưỡng bay, cho người ta một cảm giác thư thái như đang chìm mình trong trận mưa hoa. Hắn vẫn nắm tay tôi đi chậm chậm. Tôi hơi ngựa ngồm, rụt rụt tay, nhưng hắn nắm chạch quá. Đần thôi. Xung quanh cũng có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay đi dạo như chúng tôi, Đây đúng là địa điểm lý tưởng để hẹn hò. Tình nhân, hẹn hò, tôi chợt thiếp, mặt mình nóng ran Một cảm giác gì đó rất lạ đang lên lõi trong tôi. Này này, hả? Cô làm gì mà nghi người vậy hả? Làm... làm gì có? Này, đi lẹ lên, tôi đưa cô đến một nơi. Nói đoạn, hắn kéo tôi chạy một mặt. Chậm thôi chậm thôi Học học Cuối cùng hắn cũng dừng lại rồi Tôi mỏi chân chết đi được Tôi ngồi phịch xuống đất Hắn cũng ngồi theo Học học Anh làm gì mà chạy nhanh vậy hả Có biết mệt là gì không Cô nhìn xem Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ Wow Một tòa lâu đài nguy nghe Ảnh mình trong rừng hoa anh đèo Còn bao phủ một màn xương dày Trông vô cùng thơ mộng và hình diệu Đẹp quá Anh đi nhanh vậy Là muốn cho tôi xem cái này hả Ừ Nếu trẻ quá xương tan dành Thì không còn đẹp Như vậy nữa đâu Sao hôm nay anh tốt với tôi vậy Tôi nghiêng đầu hỏi hắn À thì Thì tôi sợ lúc cô về Mọi người hỏi gì Không biết nên dẫn cô đi thôi Ra là thế Vậy mà tôi cứ tưởng Tưởng gì Không Không có gì Mà ở đây đẹp thật đấy Yên tĩnh và thơ mộng hmm, Cô ấy Cũng từng nói vậy Cô ấy À một người bạn cũ Hắn có vẻ rất buồn Anh sao vậy Không có gì Cô có muốn xem bên kia không? Tôi còn mỏi chân nên không muốn đi. Hắn đi một mình và bảo tôi chờ lét sẽ quay lại. Vậy mà cái tên này không biết là hắn đi đâu mà gần 2 giờ đồng hồ. Không thấy tâm hơi đâu. Việt Hùng, anh đang ở đâu hả? Tôi phải đi tìm hắn. Khi không bỏ tôi lại đứng lề. Là... Thì ra là ở đây, vậy mà tìm mãi Hình như hắn đang nói chuyện với một cô gái nào đó, trông cô ta rất quen Này, anh có biết tôi tìm anh từ nãy giờ không? Được chích bầm nha Tôi nghẹn họng khi câu nói chưa chọn, hai người họ đang hôn nhau Hay nói đúng hơn là cô ta chủ động hôn hắn Cô ta là ai Sao thế này Tim tôi Sao lại đau như vậy Hắn ta có người yêu Vậy sao không cưới cô ta Lại đi cưới tôi làm gì Để giờ đây Mà cũng đúng thôi Mày ngốc thật Phi Khanh à Mày và hắn ta Có Có là gì của nhau đâu Sau 3 tháng thì cũng là người dân thôi. Anh ta có người yêu thì nên liên quan gì đến mày chứ? Làm gì có, nhưng mà... đau quá. Nước mắt của tôi đã chạy từ lúc nào tôi cũng không biết. Đôi chân vô thức cũng đã chạy đi rồi xa nơi đó, nơi có hai con người đó. Tôi không biết sao mình lại phải chạy trốn, nhưng tôi biết rõ, Nếu còn đứng lại ở đó thêm một phút thôi, tôi sẽ nghe thở mất. Giờ thì tôi không thể phủ nhận một câu là tôi yêu hắn. Thật khó tin, nhưng tình yêu thì không lý do.